các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà hỏi ngược lại, em có muốn sang Mỹ ở luôn với anh không? Dung chố mắt nhìn Đán, giật mình suýt đánh rơi cái thìa trên tay. Cuộc đời sao lại có những biến chuyển lạ như thế này? Đang từ một cô gái thất nghiệp, xin mãi không được việc gì, dù chỉ là rửa chén hay bồi bàn, gặp Đán một lần, rung bước hẳn lên một bậc thềm quá cao là có nhà riêng, tiện nghi đầy đủ. Như thế tưởng đã là chuyện khó tin rồi, ai ngờ bây giờ lại được đán dụ sang Mỹ. Dung thoáng nghĩ ngày đến gia đình mình ngoài Hà Nội. Nếu một ngày gần đây Dung đi Mỹ thật thì chắc phải là một niềm vui vĩ đại nhất mà cha mẹ Dung sẽ mở đại tiệc để ăn mừng. Bao nhiêu năm qua Dung vẫn mơ được đi du học hoặc du lịch bên Mỹ, dù chỉ một thời gian ngắn để có thể hãnh diện với mọi người là mình cũng đã từng đi nước ngoài, như bao nhiêu người khác Nhưng mơ ước ấy phiền vông quá, với cô chỉ như chuyện thần thoại mà thôi. Ngay cả việc du lịch, dù có người bảo lãnh, cô cũng không đủ điều kiện vì không có tài khoản ngân hàng, không có việc làm và nhất là không làm chủ một căn nhà. Đến nếu kéo cô quay về, cha mẹ Dung ở Hà Nội cứ buồn mãi, là trong gia đình chẳng có ai xuất ngoại để làm đầu cầu cho những người kế tiếp ra đi nếu Dung sang được Mỹ. Dung sẽ là ngọn đuốc tiền phong để cả nhà hãnh diện với láng giềng gần xa Dung lặng người mấy phút rồi mới kêu lên Anh... anh nói đùa hay nói thật á Ai mà không muốn đi Mỹ Nhưng mà em... em sang Mỹ bằng cách nào Vợ anh thì còn lù lù ở đó Anh lãng em làm sao được Đán nâng ly nước lạnh uống một hớp lớn rồi đáp Em bằng lòng thì anh sẽ tính Thật ra thì Đán đã tính nát ác rồi Trên thương trưởng anh quyết định chuyện gì cũng nhanh mà chưa có lần nào lầm lẫn. Bây giờ chuyển sang tình trường, đàn cũng tin rằng con đường mình sắp chọn là con đường khôn ngoan. Lý luận của đàn rất minh bạch. Để dung lại Sài Gòn mướn nhà riêng rồi chu cấp tiền bạc, răm 3 tháng hoặc nửa năm anh mới về gặp một lần. Thì cái điều hầu như chắc chắn sẽ xảy ra là dung sẽ có người yêu khác không thể tránh được. Khi người ta đầy đủ vật chất sẽ thấy trống trải tâm hồn và thường nảy sinh nhu cầu tình cảm. Dung không thể cứ nằm cô quạnh đêm này qua đêm khác mà chờ đán chẳng biết ngày nào về. Như vậy thì đán đưa tiền cho Dung sải để Dung ôm thằng Khắc hay sao? Bao nhiêu bài học đã xảy ra mà đán biết rõ. Số tiền đán viện trợ cho Dung một tháng thì không nhiều, nhưng tháng này qua tháng khác tích lũy lại sẽ là một con số không nhỏ cho nên bộ óc kinh doanh của Đán bảo đoán rằng, một là dứt bỏ hắn, hai là đưa Dung sang Mỹ. Dứt bỏ thì anh không dứt được nữa vì đang yêu say đắm, nhất là còn quá mới mẻ, gần nhau chưa được 1 tháng, thôi thì chỉ còn phương án thứ hai là đưa Dung qua Mỹ mà thôi. Quyết định rồi Đán gọi ngay về cho Quảng. Thằng đàn em thân tín mà Đán bảo gì cũng nghe. Đán nói qua ý nghĩ ấy, Quảng Nhiên Quảng đồng ý ngay, Quảng sẽ về cưới Dung, làm hôn thú rồi bảo Lãnh Dung sang Mỹ. Không đi được đường thẳng thì đành đi đường vòng vậy. Đán chỉ dặn Quảng một câu quan trọng là: "Chuyện này chỉ có em với anh biết mà thôi, sống để bụng chết mang theo, nhớ chưa?" Đán dặn câu ấy cũng bằng thừa, bởi Quảng đã giúp Đán thì lúc nào cũng tận tình. Huống chi, Đán vốn có phong độ đàn anh, chẳng bao giờ để quản thiệt thòi trong chuyện này. Nghe đám tỉ mỉ trình bày kế hoạch, Dung hồi hộp quá không ăn được nữa. Món cơm thập cẩm trong cái nồi đất đập tung ra có lớp cháy giòn thật hấp dẫn mà Dung đành bỏ dở, cô ưu tư bảo: "Nhưng mà em hỏi anh cái này này, anh đưa em sang bên bên đó, nhỡ rồi anh đổi ý anh không chịu ly dị vợ, để anh lấy em, rồi thì em cứ bơ vơ một mình hay sao?" Đan mốt phì cười mà không cười nổi. Lần đầu tiên anh chố mắt nhìn Dung, tự hỏi con bé này đầu óc ngây thơ thật hay là quá sành sỏi mà giả bộ đóng kịch. Bởi ở vào cương vị của Dung, không có cô gái nào sẽ hỏi câu ngớ ngẩn đó. Kế hoạch đán sắp thực hiện là một cuộc phiêu lưu mà đán nắm dao đằng lưỡi cũng giống như đầu tư vào loại chứng khoán không có gì chắc ăn. Đán thiệt thòi chứ Dung có mất gì đâu. Anh thở mạnh rồi bảo Dung. Để đưa em sang Mỹ, anh phải nhờ vả và mang ơn thằng đàn em của anh là Quảng. Anh phải trả nó 30.000 đô, bởi nó đang độc thân bỗng dưng thành người có vợ. Rồi anh sẽ phải mua nhà, mua xe cho em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net